các bạn đang nghe tại đọc audio Bye audio.net. chút nữa gặp lại. Thiệu buông phone chạy nhanh ra xe, mở bản đồ tìm nhà của Kích. Từ chỗ Thiệu đứng đến nơi Kích ở là quãng đường khá xa, bởi vì Kích ẩn dật ngoài mọi ô. Hơn nửa tiếng sau Thiệu gõ cửa nhà Kích. Kích ra đón và kéo Thiệu lại ngay bàn ăn. Anh nói: "Đang sắp ăn cơm thì cậu phone, tôi chờ cậu luôn, ngồi ăn cho vui." Thiệu đang đói nhưng không khách sáo gì cả, gã ngồi xuống cầm đũa và gắp ngay một miếng thịt vừa nhai vừa thân mật khen. Anh ở một mình mà cũng chịu khó nấu nướng nhỉ?" Khích đáp, Ăn hoài đồ hộp chịu không nổi, lâu lâu phải chế biến vài món vớ vẩn cho dễ nuốt." Rồi khích nhìn Thiệu hỏi, này cậu ra sao? Mấy năm nay trốn biệt đâu không thấy?" Thiệu bắt đầu xạ, "Trốn đâu tại anh ấy chứ. Anh bỏ anh em dọn nhà ra tứt ngoài này, mỗi khi muốn gặp anh khó quá. Tôi vẫn cố ý tìm anh để anh mình lâu lâu uống chai bia nói chuyện đời xưa." Nhưng không có số phone của anh hôm nay nhân tiện đi ngang tôi dở phone búc cổ may không ngờ lại gặp được anh Kích nhìn thiệu giò sét vì anh chợt nhớ đến chuyện cũ anh hỏi Ôngng kiếm tôi có chuyện gì không Thiệu lắp đầu không không không Ghé hết anh thôi lâu quá không gặp chả biết lúc này anh ra làm sao kích nói thì vẫn thế đi làm đều đều thiệu gấp bé thịt bỏ vào mồmrực cầm trái ướt tươi cắn nguyên một nửa nha chung với nhau Kích vội đứng dậy lấy cho Thiệu ly nước đá lạnh Thiệu uống một hớp rồi nhập đề Thật tình thì tôi đang kiếm nhà mướn Có cái bachelor gần đây Nhưng mà họ đòi giá đắt quá tôi không lấy Kích ngạc nhiên Ơ ai sao ông lại bỏ ra tận đây Tu rồi à Thiệu nghiêm mặt Mấy năm nay chỉ hăng say làm việc cộng đồng Bây giờ nhìn lại thấy mình hai bàn tay trắng Tôi quyết định quit job để đi học Mà muốn học thì chỉ có cách ở xa thành phố một chút Kích chưa kịp nói gì thêm thì thiệu nịnh, như anh là nhất đấy, mới sang đã lo đi học liền, bây giờ có nghề chuyên môn đỡ khổ, tôi thì cứ lăn lóc phục vụ đồng bào, rớt cuộc thua tất cả mọi người. Câu nói của thiệu vô tình lại nhắc nhở kích những ngày mới qua định cư, chính anh cũng đã muốn lao vào hoạt động như thiệu, nhưng có kẻ ác ý nào đó đã muốn gạt kích ra, mà cho đến nay kích cũng chưa đoán được là ai. Mấy bức thư nạc danh quái ác Một thời làm tổn thương danh dự của kích không ít Chuyện ấy bây giờ đã nguội hẳn Kích cười bảo thiệu Lúc đầu tôi cũng có định đi học đâu Chán đời quá nên tôi mò đến trường cho vui Và kích nghiêm mặt tiếp Nói vậy chứ anh đang trả làm chủ tịch hội Việt Kiều đến mấy năm à Vậy mà vẫn lo xong cái PhD Giỏi thật Thiệu bồi ngùi Ông ấy thì nhất rồi ai mà sánh nổi Kích chuyển hướng câu chuyện Cái mà tôi phục anh ấy không phải là chuyện bằng cấp Bên này thì cũng chẳng khó lắm, nhưng cái phong cách hoạt động của anh Đan và nhất là cách nhìn mọi vấn đề của anh ấy phải công nhận là rất đáng này. Anh Đan thì vẫn liên lạc thường xuyên với tôi. Thiệu nói xuôi chiều, vâng thì tôi đã làm việc chung với anh ấy mấy năm cơ mà, tôi biết. Kích tiếp tục nói về phùng tử Đan, phân tách những ưu điểm ở Đan về trí hướng, về quan điểm và cách xử thế. Thiệu ngồi im làm bộ lắng nghe, nhưng thâm thâm chỉ chờ dịp để ngỏ ý xin ở chung với Kích. Hai người đã ăn xong bữa Kích bảo Thiệu qua salon ngồi để anh pha cà phê Lúc Kích bưng hũ đường ra Thiệu hỏi Anh có thấy quanh đây có cái phòng nào cho mướn không anh Kích Kích chưa kịp đáp thì Thiệu lại thêm Tôi thì tôi chả có đồ đạc gì Chỉ cần cái giường ngủ với cái bàn đọc sách Tôi cũng muốn ở gần anh Thầy trò mình gặp lại nhau cho vui Nhân tiện nhờ anh chỉ bài vở anh đã học Kích không suy nghĩ nói ngay Cậu trả nhà chứ Nếu cậu muốn thì lại đây nằm tạm với tôi chừng nào tìm được chỗ vừa ý thì dọn ra. Thiệu sướng quá, lễ phép đáp, "Vâng, nếu anh cho phép thì tôi đến ở với anh. Anh cả tôi vẫn nhớ những ngày ở đơn vị cũ chiến đấu gian khổ mà vui, tiểu đoàn ai cũng mến anh." Kích gạt đi, "Chuyện cũ nhắc làm gì, lắm lúc tôi cũng buồn. Quân đội mình mạnh như thế mà bỗng dưng thua trận." Kích rót cà phê vào tách, Thiệu vui vẻ hỏi, "Thế ngày mai mấy giờ anh phải dậy đi làm?" Kích đáp, "Mai tôi nghỉ buổi sáng, tôi có hẹn với dentist." Đồ đạc của ông ấy của Đồ đạc của ông ấy giống ông gửi đâu Vác tới đi Sáng mai tôi ở nhà tôi dọn phụ với ông mấy tiếng Thiệu sung sướng lắm Gã nhìn đồng hồ thấy đã gần 10 giờ Gã đoán rằng giờ này ông bà hàng xóm đã ngủ yên Có thể yên tâm ra về Thiệu đứng dậy bảo kích Cảm ơn ông thầy nhiều lắm Tôi ở tạm lên một thời gian rồi chiếm nhà riêng Giờ xin phép ông thầy tôi về Sáng mai 9 giờ tôi tới Kích đứng dậy theo thiệu ra cửa Ơn nghĩa gì Tôi ở một mình cũng buồn, ông kẹt thì ở tạm với tôi càng vui. Thiệu bắt tay kích chui vào xe lao phút đi. Về đến nhà Thiệu rón rén mở cửa và vui mừng thấy phòng bên cạnh đã thắt đèn. Vào nhà Thiệu lặng lẽ thu dọn dồn tất cả những thứ cần thiết vào một cái vali lớn và Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net